Các bạn đang nghe câu chuyện Mát Thổi Đèn, tác giả Thiền Hạ Bát Sướng, tập thứ 5, Mộ Hoàng Bị Tử, trường thứ 51, Sấm Xét, qua giọng đọc của Nguyễn Thành. tiếng sấm rền trên bầu trời tha nguyên vang lên hết đợt này đến đợt khác. Con trai lão rừng bị cùng tôi vật tiền béo, bắt tay hành động đào cái xác lão rừng bị lên. Quyết đào sâu 8 thước, muốn đào lên cũng rất tốn sức, nhưng trong tiếng sấm như đòi mạng ấy, chúng tôi không dám chậm trễ một phút một giây nào. Nên chỉ thoáng chốc sau, trong hố đất đã lộ ra một lớp vải trắng. Trước đó chúng tôi đã biết cái xác này chôn chân trồng ngược lên trời, nhưng không ngờ đào đất lên Liên phát hiện lớp vải trắng cuốn xác này, ta bị căng ra thành từng sợi tơ trắng mỏng manh, thoạt trông tựa như mấy tầng giấy tờ, chẳng chịt trông lên như vậy, có cảm tưởng như lão Dương Bỉ sau khi được chôn dưới đất, đột nhiên sống lại. Vùng vẫy muốn xé rách tấm vải trắng đang cuốn chặt thân mình, nên mới thành ra bộ dạng như chúng tôi đang thấy. Một khi đứt ngập đến ngực, thì dù là người sống cũng sớm tắc thở chết rồi, làm sao có thể vùng vẫy mất chủ dạ được nữa. Cả bọn thấy vậy đều hết sức kinh hãi, con trai lão Dương Bỉ lại càng mềm nhũn hai chân, quỳ dưới đất khóc lóc ầm ĩ, lớn tiếng mắng mỏ bất thiếu, sao lại đi chôn sống cha ruột thế này. Tôi mở ánh sáng của ngọn đèn dầu, nhìn thấy trong đống trắng trắng dưới hố đất, thấp thoáng có vài sợi lông tơ màu trắng. Bên trong tấm vải liệm ấy, như thể đang quấn chặt lấy một con hoang bị tử vậy. Nhưng chuyện này sao có thể được? Tôi biết có sự lạ, bèn mặc kệ anh con trai lão Dương Bỉ đang khóc lóc ầm ĩ bên cạnh, tự mình nhảy xuống, đi xem cho rõ cái xác bị quấn chặt bằng vải kia vải trắng đã có biến hóa gì nghiêng trời lệch đất." Tiễn Béo ở bên cạnh kêu lên. "Nhật này, cẩn thận chút được không? Tôi thấy cái chuyện này không ổn lắm, hay là kiếm cái quẻ chọc chọc trước, vậy ổn hơn nhỉ? Sao trong tấm vải trắng này giống như là có cương thi thế nhỉ? Lông trắng đâu ra nhiều thế?" Tôi vừa chậm chậm lại gần, hai bàn chân lộ ra khỏi lớp đất, vừa trả lời Tiễn Béo. "Lấy quẻ chọc, sợ hỏng mất thi thể, để tôi xem thử rồi tính sau." Trong lúc nói chuyện, Tôi đã cầm ngọn đèn dầu, nhích lại gần chỗ cây sác. Cây sác trong lớp vải trắng kia vẫn đang im lìm bất động. Chừng tôi vừa mới tiến đến, đang định giơ ngọn đèn lên xem cho rõ ràng, bọc vải bỗng bùng bùng rung động. Dù tôi đã có chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng gặp phải tình huống bất tình lệnh như thế, cũng phải giật bắn cả người. Suýt chút nữa thì đánh rơi cả ngọn đèn xuống đất, nào còn kịp xem cho rõ cái sác ấy ra làm sao nữa. Xuất phát từ bản năng, tựa như gặp phải rắn rết hay bị giật điện, tôi lập tức xoay người vồ nhảy ra khỏi hố đất. Con trai lớp trung bị thấy thế lại càng sợ đến vỡ cả mặt, nhất thời kinh hãi quá độ quỳ luôn cả khóc lóc, há hốc miệng ra hồi lâu mà không ngậm lại được. Tôi và Tiền Béo cũng ngẩn ra tại chỗ, không biết nên xử lý vụ này ra làm sao nữa. Chỉ thấy trong hố đất lộ ra một thứ bị tơ trắng quấn chặt, vật ấy đang nhúc nhích cựa quậy, chuyển động dần lên phía trên, tựa hồ như bị vùi dưới đất khó chịu quá, muốn gắng sức chui lên. Đẩn vải trắng kia quấn chặt quá, nên tùy đã bị thứ bên trong vùng vẫy đến gần như rách toạc, song vẫn không nhìn rõ thứ ấy là gì. Nhưng hình dạng ấy thì tuyệt đối chẳng thể nào là hai chân người chết được. Thi thể lão Dương Bỉ đã vùi trong đất mười mấy tiếng đồng hồ. Tạm không nói đến tấm vải trắng bọc xác bị xé toạc ra, nhưng giờ cái xác ấy không ngờ lại còn động đậy trước mặt ba người chúng tội nữa. Con trai lão Dương Bỉ lộ rõ vẻ kinh hoàng, cho rằng cái xác của ông lão nhất định đã bị biến thành cương thi trên thảo nguyên này, những chuyện tà môn kỳ dị về cương thi xưa nay vốn không ít, tùy hầu hết mọi người đều chưa từng gặp qua, nhưng ai ai cũng có thể kể ra một loạt những câu chuyện liên quan đến chúng. Tệ như hài cương thi nam nữ, giao hợp với nhau như thế nào, tại sao cương thi lại đột nhiên bật dậy vô người, rồi móc tìm gan, uống máu uống tủy người ta như thế nào. Vì sao đao thường xung ống đều không làm tổn thương được chúng, vân vân. Này cái xác này đột nhiên nhúc nhích như thế. Tự nhiên là khiến anh ta sợ đến phát khiếp lên rồi. Tôi và Tuyền Béo, tụi tuy cũng giật thót cả mình một cái, nhưng xét cho cùng thì hai đứa bọn tôi đều lớn lên trong quần cổ, cả lúc thiên hạ đại loạn cũng còn vượt qua được, một cái xác bọc trong vải trắng thế này làm sao chúng tôi lại sợ kia chứ? Hương ngộ cái xác này, còn là ông lão dưng bị đã cùng chúng tôi kinh qua hoạn nạn. Vừa nãy thì có lún cuống tay chân một chút, Suýt chuột nửa đã chạy vọt ra khỏi lều, nhưng bọn tôi cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, thầm nhủ, xem chừng ông lão Dương Bỉ này chết cũng thật ly kỳ, cần phải mở lớp vải trắng kia ra kiểm tra cho rõ ràng mới được. Tôi đánh mắt ra hiệu với Tiền Béo, chuẩn bị tiếp tục đào đất, lôi cả cái xác lên để xem rốt cuộc là xảy ra chuyện quái quỷ gì. Tôi đầy thật chẳng tin có ma quỷ gì hết, nhưng ảnh con trai lão Dương Bỉ đã bò rap ra đất, ôm chặt lấy chân tôi, liều mạng ngắt cản mật mật bảo rằng Ngộ Nhớ lão Dương Bỉ biến thành cường thị, bật dậy thật thì cả bọn đều toải máng chứ chẳng chơi. Tột nhiên khuôn nền lấp lại thì hơn. Tôi thấy anh con trai lão Dương Bỉ này, cũng hơn 30 tuổi đầu rồi. Bình thường rượu uống được, thịt ăn đều, cả cô vợ người Mông Cổ kia của anh cũng chưa từng nói anh không giống đàn ông. Chẳng hiểu sao lúc này lại rụt rè rớp rự, cứ như đàn bà vậy. Cái sắc đã đảo ra được gần một nửa rồi, làm gì có chuyện bảo lấp lại là lặp lại luôn chứ. Có điều dù sao anh ta cũng là người thân trực hệ của lão Dương Bỉ, chúng tôi cũng không tiện dùng vũ lực. Song tôi vẫn hết sức kiên nhẫn, ngọt nhàn thuyết phục. Từ sau khi đã phá các giá trị thuộc về xã hội cũ, hai năm nay cuộc vận động thay đổi phong tục đã được triển khai trên phạm vi toàn quốc. Lâm Trường và khu chăn nuôi dĩ nhiên cũng phải theo sát tình thế, nhà nào cũng được phát cho mấy tập sách tuyên truyền, trong đó có một cuốn tên là Nói chuyện khoa học, bài chữ mê tín Cuốn sách mỏng dính chỉ hơn ba chục trang Bên trong có một đoạn giải thích rất tường tận tỉ mỉ Về người chết rồi, tại sao còn cử động Cuốn sách này tôi từng xem qua Thấy trong nhà anh con trai Lão Dương Bì cũng có Bên bảo anh ta rằng Đừng thấy trời sấm xét mà tượng lầm Đây tuyệt đối không phải hiện tượng thì biến động Trong sách nói chuyện khoa học Bài chữ mê tín có viết rất rõ ràng Giặc trịt cử động là bởi sắc đó Mộc giữa quá nhanh Hời sạc trên bị bịt kín trong tấm vải liệm Không tàn đi động được Vì vậy vừa đào đất lên Cây sạc bên trong mấy quản quải run dày như bị điện giật Nếu không máu tróng đưa thi thể lên Hời sạc chết ấy sớm muộn gì Cộng thấm vào đất Gây ra ảnh hưởng nguy hại đến người sống xung quanh Người theo chủ nghĩa duy vật xưa này Tuyệt đối không lờ gạt người khác Nếu anh không tin Sớm muộn gì cũng có ngày phải hối hận Tội thuận mồm bịa đặt lằng nhằng Không ngờ lại dọa cho con trai lắp dương bị này cuống cả lên. Anh ta chỉ biết vài chữ mọ, tuy có lĩnh tài liệu tuyên truyền về, nhưng cuốn sách nói chuyện khoa học, bài chữ máy tin ấy để ở trong nhà mà đã bao giờ dò ra xem đâu. Có điều vô văn hóa, cũng có cái hại của vô văn hóa. Anh ta một mực cho rằng nếu trong sách đã viết thế thì đó chắc chắn là khuôn vàng thước ngọc, chắc chắn là chân lý. Lúc này anh ta vừa nghe, thì dắt chuyện này giấy trắng mực đen rõ ràng rành trong sách. Lên lập tức tin ngay bảy tám phần. Cuối cùng đành buông hai tay ra. Để tôi và tuyển béo đào sát ông lão Dương Bị lên. Tuyển béo bảo anh ta. Tên này mới đúng chứ. Người sống có chân lý của người sống. Người chết cũng có chân lý của người chết. Không tin theo chân lý làm sao được. Hôm nay chúng ta phải xem trong lớp vải trắng kia rốt cuộc là chân lý của ai nào. Nói đoạn cậu ta bắt tay vào đảo đất luôn. Cái sẻng trong tay chưa kịp hạ xuống. Tiếng sấm bên ngoài đã đột nhiên rền vàng. Sấm đánh không kịp bừng tai, liên tiếp mấy phất liền làm mảnh nhĩ chúng tôi đau nhói. Trong căn lều mông cổ, đèn lửa lờ mờ sáng loá lên, từng tia chớp trắng nhạt. Tư vợ vàng kéo tiền béo già lặng thầm nhục, không ổn rồi. Sấm sét liên tiếp rộ xuống gần đây, tình thế còn ghê gớm hơn lúc nãy nhiều, tựa như đang giẫm vào căn lều mục cổ này mà đánh xuống. Ở trong này rất có khả năng là sẽ bị đánh trúng, phải mau chóng rút khỏi đây, đợi khi nào sấm sét ngừng rồi tính cách sau vậy. Sấm sét giào nhau liên hồi kịch trận, mây dày nặng mà không mưa. Mọi người đều biết trận sấm sét này không phải điểm lạnh, đêm nay chắc chắn sẽ xảy ra chuyện gì rồi. Nhược trước tình hình này, Chúng tôi đều không biết phải làm sao, chỉ đành tạm thời lùi lại nơi an toàn rồi tính tiếp. Tuyền Đéo kêu lể cái xem xét, cùng tôi sóc hai bên nách con trai lão Dương Bỉ, định mau chóng chạy ra khỏi căn lều. Vừa ra đến cửa, bỗng thấy ánh chớp lóe lên, một quả cầu lửa màu xanh lam bất ngờ chui vọt vào trong lều, nhảy như một ngôi sao bằng khiến không ai kịp phản ứng. Quả cầu lửa đó lướt qua sát sàn rạt trên đỉnh đầu, lao thẳng vào cái hố đất trồn rác lão Dương Bỉ, rồi một mùi khét lẹt thối hoắc nhanh chóng tỏa khắp căn lều. Chúng tôi tuy phản ứng chậm một nhịp, nhưng vẫn kịp thời co đầu rút cổ, nằm rạp xuống né tránh. Nhai Mẫn đã thấy mùi khét xộc vào mũi. Tiếng sấm bên ngoài dần ngưng, ngoảnh đầu lại xem, chỉ thấy chỗ tia sét đánh trúng, thi thể bọc trong tấm vải trắng đã thành một khúc than đen thui, cháy khét, không thể nhận ra hình hài gì nữa. đỉnh tư điểm và con râu lão rừng bì đang ở trong một căn lều khác, nghe thấy động tĩnh có vẻ không ổn, lo lắng không biết chuyện gì xảy ra, lúc này cũng đang chạy vào xem. Thầy kế sặc cháy đèn bất khó nhịn ngút trong hố đất thì đều kinh hãi đến tốt không nên lời. Con trai lão rừng bì quỳ ở một góc, hai mắt đờ đẫn thất thần, tựa như sợ quá rồi biến thành đần độn vậy. Thiệt lỗi đánh xác, chuyện này rốt cuộc là lành hay dữ đây? Tư thẩm nhủ, đã là phúc thì không phải là họa. Lão Hòa không chấp nổi, dù sao cũng phải có người thu liễm xác chết của lão Dương Bỉ, mở ra xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, tại sao sớm xét lại đánh vào người chết như thế này. Nghĩ đoạn tôi bèn cố nhìn cái mùi vừa khét vừa thối ấy, công tin đéo tiếp tục nạn đất. Đảng điện được tay già nhặt cái xác lên, nhưng vừa chạm tay vào, lớp vải bên ngoài cháy thành than, đã chốc giả rơi xuống, màu tươi đỏ ối tủa ra, giờ thì có muốn kéo cái xác ra cũng không xong. Trừ phi phải dùng đến vài bạt lót rồi khiêng ra mới được. Tôi thấy lão Dương bị chết rồi mà vẫn còn gặp phải chuyện như thế này, trong lòng không khỏi đau như dao cắt. Nhưng tiến sắm không thể vô duyên vô cớ đánh xuống thi thể ông già thế này được. Chắc chắn là phải có điều gì cổ quái. Nghĩ tới đây tôi bèn nghiến răng nghiến lợi, kiểm tra cái xác một cách kỹ lưỡng, liền phát hiện dưỡng nhiều thi thể đã vỉnh to ra sau khi bị sét đánh phải trông như lại còn to hơn lão Dương Bỉ lúc sinh thời đến hai ba cỡ. Đấm vải bọc rắc là thứ rất dễ cháy, lúc này đã bị thiêu thành tro bụi, cây sạc đèn thủi như hòn than nhìn ngang nhịt dọc thế nào cũng không ra hình người. Lớp mới đào lên, tôi đã cảm thấy cái thứ lớp ló lộ ra bên trong đấm vải bọc thứ ấy, tựa như một con tròng lông vàng rất lớn. Có điều lúc ấy chỉ nghĩ là mình bị hoảng mất, lúc này nhìn kỹ lại mới phát hiện cái xác bị sét đánh cháy đèn này, ngoài lão Dương Bỉ già, quả nhiên còn có thêm một con hoàng bị tử to tướng nữa. Có điều, cả người và hoàng bị tử đều đã cháy đèn, chẳng còn nhìn ra hình hài gì nữa, chỉ có thể dựa vào những gì còn sót lại, suy đoán đó là một con trốn lông vàng rất lớn mà thôi. Nhìn bộ dạng này, dường như trước lúc chết, nó đang vùng vẫy muốn chui ra khỏi lần vải quấn. Hai con hoàng bị tử gia thành tinh trong đồng bách nhãn đã bị chúng tôi làm thịt rồi. Còn hoàng bị tử này ở đâu chui rả nữa, hay là lão Dương Bỉ sau khi chết đã biến thành con hoàng bị tử. Cả bọn ngơ ngác nhìn nhau, chẳng ai có thể giải đáp nổi những nghi vấn này. Chỉ không hẹn mà chúng tôi cùng cảm thấy lạnh hết cả sống lưng. Tùy Lộc anh con trai lão Dương Bỉ lo liệu việc chôn xác cho ông già. Tôi vào tiền béo đều không có mặt, nhưng chắc chắn anh ta không thể quấn xác múi mình. Chúng với sắc một con hoàng bị tử được, tôi không đoán được tình tiết bên trong thế nào, song cũng biết rõ, chuyện này tuyệt đối không được để lan truyền ra bên ngoài. Con trai và con dâu lão Dương Bỉ cũng hiểu, chuyện này không thể tiết lộ, chỉ có thể giải thích với người khác rằng ông già mắc mạo bệnh qua đời, lúc chuẩn bị cấm liệm lại bị sét đánh trúng, tuyệt không được nhắc đến hoàng bị tử. Bằng không sẽ bị chụp mũ là động ngữ mới của đấu tranh giai cấp, lúc ấy thì khó mà đoán biết được, sự tình sẽ phát triển theo hướng nào tốt nhất là giữ giữ bí mật thì hơn. Sau đấy cả bọn nuốt nước mắt, thu liễm sắc trí rồi đốt một đống lửa, tiêu sạch sẽ những phần còn sót lại của cái xác hoàng bị tử. Di thể của lão Dương Bị thì lấy vải trắng bọc lại lần nữa, đợi người trên tiểu khu xuống khám nghiệm. Lục Giản Sắc, con trai lão Dương Bị, tìm thấy một thứ trong cái xác cháy đen. Anh ta không biết đây rốt cuộc là thứ gì, bèn cầm lại hỏi tôi. Tôi đón lấy xem thử, người đập tức nhận ra ngay, không ngờ lại chính là Miếng Long phù bằng đồng xanh mà lão Dương Bỉ mang ở động bạch nhãn về. Hình rồng mà không có mắt, quả thực là cực kỳ hiếm thấy. Ngà đầu bảo là do đám Huyền giáo, Thần Phượng Hoàng đại tiên nhặt được trong động sắc rùa. Rất có khả năng đã cổ vật dưới biển, công không ai biết thứ này rốt cuộc có tác dụng gì. Giờ này vẫn luôn được đặt cho một cái quan tài đồng, chứa xác của Hoàng đại tiên. Lão Dương Bỉ nói: rõ nó lại làm kỷ niệm, lặng lặng mang về khu chăn nuôi, rốt cuộc tấm lâm phủ này là thứ gì? Tại sao lão Dương Bí cứ nặng nặc nhất quyết mang nó trở về như vậy?